hồng hoang tiệt giáo tiên tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 737 lại bị mưu hại. Chiết tiệt. Vũ Thần Vương bình tĩnh không được, nổi sần gầm lên một tiếng, chính là muốn nhằm phía hậu thổ nương nương. Bị hậu thổ nương nương như vậy một quấy nhiễu. Thiên Vũ thần quốc ưu thế nhất thời không còn sót lại chút gì. Hơn nữa còn rơi vào nguy hiểm tình thế. Nếu là lại vẫn là một hai vị vương giả, vậy coi như thật sự thảm. Bất quá hồng quân đảo tổ nhưng là cười lạnh, ngăn cản vũ thân vương. Tuy rằng hắn vẫn không có chứng đảo, vẫn luôn là khó có thể đột phá. Nhưng mượn thiên đảo chi lực, sức chiến đấu của hắn trái lại là hồng hoang bên trong mạnh nhất. Ba kiếp bá chủ cũng có thể liều mạng. Thậu thổ nương nương gia nhập để song phương sức chiến đấu nhất thời thất hành. Trong chút lát, thậu thổ nương nương liền lại là trọng thương hai vị vương giả. Lần này, những người khác cũng đều là thần hồn nát thần tính, vội vã lùi về sau. Này một làn sóng thế tiến công thiên vũ thần quốc là thất bại. Vũ thần vương vẫn nộ hét lớn liên tục, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ nuôi binh. Vẫn là một vị vương giả, ảnh hưởng quá lớn. Những đại quân kia cũng là không có sĩ khí. Cái kia người xuất thủ là ai? Tất cả mọi người đều là nghi vấn. Hậu thổ nương nương che lấp khuôn mặt. Vẫn chưa có người nào ý thức được cái kia người xuất thủ là thần Tôn Sơn một đời thần nữ. Bất quá tùy theo cái vấn đề này liền bị bỏ xuống. Một ít chân đảo bá chủ bắt đầu sâu chuối. Trên nhảy xuống thoán Chuẩn bị ra tay Hết sức hiển nhiên Thiên vũ thần quốc ở dưới con mắt Mọi người thất bại đã để những người khác Người nhìn thấy thời cơ Thiên vũ thần quốc cũng có chút sang Không được áp lực Nếu như mới vừa mới có thể thừa thế Xông lên đánh hạ hồng hoang Thiên địa còn nói được Nhưng hiện tại sao cách khác thế lực lớn là không thể Ở bên quan Không đến bao lâu Có người chính là chú ý tới cách khác bốn đại thần quốc có chân đảo bá chủ sáng lâm thiên vũ thần quốc nơi đóng quân Ở ác bức thiên vũ thần quốc nhượng bộ Mà sau đó Một ít liên thủ thành công thế lực cũng là phái ra đại biểu Bắt đầu cùng thiên vũ thần quốc tướng trò chuyện Đinh nhạc trong bóng tối có chút lo lắng Nếu là những người này đạt thành nhận thức chung Cái kia Hồng Hoang Thiên Địa vốn là không ngăn được Sức mạnh hoàn toàn không ở một đẳng cấp bên trên Thế đơn lực bạc Thiên vũ thần quốc trong doanh địa Trân đạo bá chủ tập hợp Bắt đầu thương nhị làm sao chia cắt Hồng Hoang Thiên Địa Mỗi người đều là tàn nhẫn nóng bỏng Tràn đầy phấn khởi Rất nhanh Những người này chính là thương nhị ra rồi kết quả Ngũ Đại Thần Quốc chiếm đầu to Cách khác một ít thế lực lớn đây là chiếm tiểu đầu Mà một ít độc lai độc vãng chân đảo bá chủ Thì trực tiếp bị bài trừ ở bên ngoài Bị không để ý tới Mà ngay khi những người này chuẩn bị hành động thời điểm Từ không vô tận bên trong Hai bóng người ẩn nút Trong bóng tối nhìn kỹ thế cuộc phát triển Những người này nếu là liên thủ thành công Tình huống kia sẽ không hay Một vị trên người mặt hỏa hồng đảo bào bóng người mở miệng nói rằng Tên còn lại ánh mắt trầm lạnh mặt trên người hào hoa phú quý đảo bào Khí tức rất cương đại Suy nghĩ chút lát Nói rằng không thể để cho bọn họ ra tay như thế Còn muốn cho tình huống loạn một ít Chỉ có rối loạn hội mới phải xuất hiện ngũ đại thần cuốc cùng một ít thiết lực lớn liên thủ này để những người khác đều là cảm giác được tuyệt vọng căn bản khó có thể lại từ bên trong chia cắt cái gì một ít chân đảo bá chủ thậm chí đều là trực tiếp rời đi không lại lẫn vào người kia còn chưa có xuất hiện ta liệu định hắn ngay khi chung quanh đây bước ra hắn là có thể Hỏa hồng đảo bào bóng người nói rằng Lời nói có chút lạnh lẽo Tên tiểu tử kia Tên còn lại ánh mắt cũng là vì đó lạnh lẽo Sát cơ chợt ló lên Là Hắn ở đảo Ma Chi vực được một cây đại đảo Lấy thiên tư của hắn Hiện tại khẳng định cũng là chứng đảo Không có lại hồng hoang thiên địa bên trong Vậy thì là ở này bên ngoài quấn quý lấy đây Hỏa hồng đảo bào bóng người nói rằng Cái kia ra tay đi Mà ngay khi Đinh Nhạc âm thầm suy nghĩ đối sách thời điểm Đột nhiên Trong lòng hắn xuất hiện mạng xanh khiếp đảm Thật giống bị người nào nhìn chầm chầm tự Hơn nữa cái cảm giác này còn rất quen thuộc Đinh Nhạc hơi nhớ mày Nhất thời cảm thấy không được Nhưng không chờ hắn làm ra phản ứng Đột nhiên, hắn quanh người vư không vô tận chính là đổ nát. Đinh nhạc khí tức bị gợi ra. Chấn động vư không. Đồng thời trong tư không còn có một luồng sức mạnh mạnh mẽ bộc phát ra. Đánh về đinh nhạc. Đáng chết. Đinh nhạc quát khẽ. Trong lòng kinh nộ không ngớt. Nổ vang một tiếng. Đinh nhạc trực tiếp thủ trưởng một phen đập diệt cái kia cố sức mạnh mạnh mẽ. Đi xa cho ta Tùy theo Đinh nhạc nhất thanh trầm hát Thủ trưởng chính là đập vào thư không Tuần nguồn sức mạnh kia truy nguyên Đập tới Hờ Bất quá lúc này Cái kia trong thư không truyền đến hừ lạnh một tiếng Nhất thời Một luồng để đinh nhạc đều là cảm thấy nghẹt thở vàng bạc chi lực chặn lại rồi hắn Để bàn tay của hắn đều là đau đớn tích sa máu tươi, oanh đinh nhạc khí tức bị gợi ra. Ở tư không vô tận bên trong khuấy động không ngớt, chấn động rất nhiều người. Đinh nhạc cau mày, không kịp xét tìm tìm tính toán người của mình. Xoay người liền phải rời đi. Ầm dấu bóng người. Bất quá đinh nhạc khí tức quá mạnh mẽ, dường như một cơn lốc bao phủ. Đa kinh động quá nhiều rồi. Liện thiên vũ thần quốc vũ thân vương đều là không khỏi đưa áng mắt quay lại Là hắn Nổ vang một tiếng Vũ thân vương một thoáng chính là chạm lên Nhín răng nhín lợi Sát cơ vô hạn Cả người khí tức bão phát Hất bay bốn phía một ít chính đang tướng trò chuyện người Còn dám xuất hiện ở bản vương trước mặt chết đi Vũ thân vương hét lớn Thân hình không nhúc nhích Nhưng một bàn tay lớn dối ra Trực tiếp chính là xuyên thấu ngàn tỷ sẵm hư không vô tận Đánh về Đinh Nhạc Hắn đối với Đinh Nhạc khí tức nhưng là nhớ tới rất rõ ràng Quanh, ba hiếp bá chủ ra tay không tầm thường Đinh Nhạc mặc dù là thất phẩm chứng đạo Nhưng vẫn như cũ không ngăn được Hắn đã phản ứng rất sắp rồi Đối phương vẫn bị bàn tay lớn kia quẹt vào Nhất thời Đinh nhạc thân thể chấn động Trong miệng không khỏi thổ huyết Rất xa ngã ra Đi Ba hiếp bá chủ ở trước Đinh nhạc căn bản không dám dừng lại Dựa vào bàn tay kia sức mạnh Một đảo tử sắc tiên lộ tùy theo xuất hiện ở đinh nhạc dưới chân Trong thời gian ngắn chính là vượt qua hư không vô tận chạy không được ngươi. Vũ Thần Vương uy nghiêm đáng sợ nói rằng, hắn vẫn không có nhúc nhích, mà là tiện tay lấy ra hắn bảo tháp. Nổ vang một tiếng, toàn bộ tư không vô tận đều là bị bảo tháp trấn áp. Kinh thiên động địa. Ba kiếp bá chủ thần thông khó mà tin nổi. Tuy rằng điên nhạc như trước chạy đổ xa, nhưng vẫn bị lan đến gần. Tiên lộ đổ ngát, Đinh nhạc cũng là lào đảo ngã ra Đây chỉ là trong chớp mắt sự tình Đinh nhạc bại lộ tung tích Trong chớp mắt đinh nhạc chính là rơi vào nguy cảnh Giam giữ hắn Vũ thân vương quát lạnh một tiếng Tùy theo Thiên vũ thần quốc một vị vương giả chính là chủ động ra tay rồi Thân hình bước ra Một bước chính là vượt qua hư không vô tận Trong chớp mắt chính là đến gần rồi đinh nhạc Sơ tay hướng về Đinh Nhạc chấn áp tới. Không được. Hồng hoang thiên địa khu vực. Thanh ngưu đại tôn bị đá kinh động. Khổng lồ ngưu trừng mắt. Chính là đâm thủng vô tận nhìn thấy Đinh Nhạc tình huống. Lập tức liền là chạm lên. Giết. Đinh Nhạc phấn khởi. Sơn Thủy phân thân làm chủ. Trong tay lấy ra thánh kiếm. Ra tay tấn lệ. Thổi phù một tiếng chính là lột bỏ tay của đối phương trưởng Một đảo máu tươi tràn ra Vị vương giả kia không khỏi cào lên đau đớn một tiếng Hắn có chút không tin Đinh Nhạc vẫn còn có sức phản kháng Hoặc là nói Đinh Nhạc dĩ nhiên còn dám phản kháng